Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đều tắt ngấm trong bóng tối tôi nghe tiếng ai đó đang nhẹ nhàng đi ra phía cửa sau một phút một người thổi còi và tất cả chúng tôi chạy ra cửa tôi không biết ai làmi cả trong 5 hoặc 10 phút gì đó chúng tôi đều chạy lên chạy xuống hành lang và ra vào các căn phòng giao hiệu với mọi người và trả lời Smee! Smee đâu? Sau một hồi, tiếng ồn giảm xuống và tôi đoán chắc là ai đó đã tìm ra Smee. Sau đó tôi tìm gặp một nhóm người đang ngồi trên một cầu thang hẹp. Tôi ra hiểu và không nhận được câu trả lời. Vì thế là Smee đang ở đây, tôi liền nhập vào nhóm đó. Không bao lâu thì hai người nữa lại đến. Mỗi người đều từ chối mình là người cuối cùng. Kết cục thì Jack Sandstone là người sau cùng và bị phạt. Anh ta hỏi, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều ở đây có phải không nào? Rồi anh bật que diêm lên tìm kiếm trên cầu thang và đếm. 9, 10, 11, 12, 13. Anh nói rồi cười to, thật là buồn cười quá, chúng ta thừa một người rồi. Que diêm đó tắt đi. Và anh bật que khác rồi lại tiếp tục đếm. Anh đếm nhiều hơn 12 rồi lại có vẻ rất là bối rối. Trời đất ơi, ở đây có tới 13 người sao? Anh nói. Tôi vẫn chưa đếm đến mình nữa. Ồ, ngớ ngẩn, tôi cười. Có lẽ anh bắt đầu đếm từ mình, rồi giờ muốn tính thêm lần nữa chăng? Con trai của anh lấy đèn pin ra. Nó sáng hơn một que riêng, và tất cả mọi người cùng đếm. Tất nhiên chỉ có 12 người. Jackson cười. Tôi chắc là mình đếm 2 lần 13 sao? Từ giữa đường lên cầu thang, Violet Sangstern bồn trồn nói, Tôi nghĩ là có ai đó ngồi trên tôi hai bậc kìa. Ông có chuyển chỗ không? Thuyền trưởng Rang Ngài thuyền trưởng nói không có. Nhưng tôi nghĩ có người ngồi giữa tôi và bà Sangstern đấy. Chỉ một lát ngay sau đó thì cái gì đó không bình thường trong không khí. Dường như là, Có một ngón tay lạnh lẽo đang chạm vào mọi người. Từ lúc đó, chúng tôi cảm thấy có chuyện gì kỳ quặc lắm, rất không bình thường, đã xảy ra. Và hình như lại tiếp diễn thêm lần nữa. Sau đó thì chúng tôi cười nhạo ngay chính mình. Và rồi mỗi người lại thấy bình thường lại. Chỉ có 12 người chúng tôi. Và thế là hết. Chúng tôi vẫn cười trong khi trở về phòng khách để bắt đầu lại Lần này thì tôi là Smee Violet Sunstone đã tìm thấy tôi trong khi tôi đang tìm một chỗ trốn Và cuộc chơi này kéo dài không lâu Lát sau thì đủ cả 12 người và trò chơi kết thúc Violet thấy lạnh nên muốn mặc thêm áo Chồng dị trở về phòng ngủ để lấy Và không bao lâu sau Thì anh ấy đi Reggie nắm chặt lấy tay tôi Trông nó có vẻ xanh sao đầy sợ hãi Nhanh lên Nó thì thầm Cháu có chuyện muốn nói với cậu đây Một cái việc rất ghê giận Vừa xảy ra đấy Chúng tôi cùng đi vào phòng ăn Tôi hỏi Chuyện gì thế Cháu Cháu không biết nữa Lần trước cậu là Smee có phải không? Và dĩ nhiên cháu không biết Smee là ai cả. Trong khi mẹ và những người khác chạy về phía tây căn nhà và tìm thấy cậu, thì cháu lại đi về hướng đông. Có một cái tủ quần áo rộng trong phòng ngủ của cháu. Nó là nơi chỗ trốn rất kín đáo. Cháu nghĩ có lẽ Smee sẽ ở đấy chăng? Thế là cháu mở cửa phòng trong bóng tối và... Nắm phải tay một người. Smie cháu thì thầm. Không có tiếng trả lời. Cháu nghĩ cháu đã tìm thấy Smie. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net